Các bạn đang nghe tại đọc theo bất luận thế nào cũng không thể là 9 cho nên ký hiệu này không thể là số 9 hơn nữa số 9 này viết hơi kỳ lạ ngoài việc ở giữa thân nó có một gạch ngang phần lớn mọi người khi viết con số 9 bên dưới ít nhiều cũng hơi nghiêng chéo một chút nhưng người này khi biết số 9 lại gần như vuông góc với mặt đất không phải số 9 thì lẽ nào là chữ quy còn về cái chữ bên phải Nhìn kiểu gì cũng giống chữ cái A. Nếu là chữ, sao một chữ lại viết hoa, một chữ lại viết thừa. Đúng cái lúc Phương Mộc đang vắt óc suy nghĩ, trên tấm kính cửa sổ xuất hiện bóng hình Đặng Lâm Nguyệt. Anh đang nghĩ gì thế? Đặng Lâm Nguyệt vừa mới nhảy xong mặt đỏ bừng bừng, liên tục phe phải cổ áo để quạt mát. Ồ, không có gì đâu. Sao anh không chơi? Chà, em biết đấy. Anh không biết nhảy, em cứ chơi đi, mặc tệ anh. Đặng Lâm Nguyệt kẽ đặt bàn tay lên tay Phương Mộc dịu dàng nói. Vậy thì em cũng không chơi nữa, em ở lại với anh. Đúng lúc đó, anh chàng hướng dẫn buổi party cao giọng nói. Sau đây là lúc trao đổi quà cho nhau, các bạn hãy thể hiện tình yêu sâu đậm của mình dành cho đối phương đi nào. Đặng Lâm Nguyệt rụt tay về ngay. Nôn nóng lục ở trong túi sách Loáng một cái Trong tay đã xuất hiện một chiếc hộp kim loại nhỏ xinh Cô đưa tay về phía trước Tặng anh đây Giáng sinh vui vẻ nhé Cảm ơn em Phương Mộc nhận lấy Nhìn thấy trên chiếc hộp tinh xảo viết chữ Zippo Cậu hiểu ngay Đó là bật lửa Anh mở ra xem đi Đặng Lâm Nguyệt hai tay chống cầm Khuôn mặt nhìn cậu tràn đầy Vẻ mong đợi Phương Mộc mở hộp ra Là sao vĩnh Hằng loại hàng độc Giá trên thị trường quyết không dưới 1.200 tệ Mở nắp ra, bật một cái Một đốm lửa vụt sáng lên Anh có thích không? Đặng Lâm Nguyệt chớp chớp đôi mắt to Nhưng anh phải biết rằng Không được hút quá nhiều thuốc đâu đấy Thế còn quà của em đâu? Phương Mộc hơi do dự một lát Rồi dơ tay ra lấy hộp nhạc đó Ôi, đẹp quá! Nút bật ở đâu hả anh? Ồ, không cần nói cho em đâu, em tự tìm mà. Đặng Lâm Nguyệt ấn mấy nút phía dưới hộp, hộp nhạc bắt đầu kêu tinh tang, tinh tang. Đèn đường vụt sáng lên, bông tuyết tung bay. Đặng Lâm Nguyệt dựa cầm lên cánh tay, nhìn hai hình người bé xíu trong quả cầu, đang ôm nhau thật chặt cho đến hết bản nhạc. Em rất thích. Nói xong. Cô cẩn thận, bọc hộp nhạc lại, ngầng đầu nhìn Phương Mộc cười, nói, cảm ơn anh. Đỗ Ninh ôm Trần Giao đi đến. Món quà cậu nhận được là một đôi giày chơi bóng rổ hãng nai. Cậu chàng này đi ngay lúc đó. Thế nào, đẹp trai không? Cậu nói đầy vẻ đắc ý. Được rồi, anh ạ, trông anh kìa. Trần dao ấn tay vào đầu cậu. Lâm Nguyệt, lát nữa bọn mình đi hát. Cùng đi nhá. Đặng Lâm Nguyệt nhìn Phương Mộc dường như muốn nghe ý kiến của anh. Đỗ Ninh thấy vậy liền kéo tay cậu đứng dậy. Không cần hỏi đâu, cậu ấy chắc chắn phải đi. Ba chiếc xe taxi chở mười mấy thanh niên trẻ đi đến quán KTV bay lượn giữa màn đêm. Phương Mộc còn chưa xuống xe, đã nhìn thấy Đỗ Ninh xuống khỏi chiếc xe phía trước, đang cầm di động nói gì đó. Nhưng mấy giây sau, điện thoại đã bị đối phương tắt. Đỗ Ninh nhìn màn hình di động, tỏ vẻ khó hiểu. Trần Dao đi đến bên cạnh cậu, muốn hỏi đến cùng, nhưng điện thoại lại reo. Đỗ Ninh mở máy, sau khi alo mấy tiếng liền, đối phương dường như không trả lời. Đỗ Ninh so vai với Trần Dao Trần Dao đứng bên cạnh, sắc mặt đầy băn khoăn. Mọi người lục đục kéo vào KTV. Bên ngoài chỉ còn lại có Phương Mộc, Đặng Lâm, Đỗ Ninh và Trần Giao. Đỗ Ninh đang vung tay vung chân giải thích với Trần Dao điều gì đó, thấy Trần Dao chỉ cười nhạt, dường như không tin vào lời giải thích của Đỗ Ninh. Đặng Lâm Nguyệt đi đến đó, nói với Trần Giao mấy câu, rồi quay lại khoác tay Phương Mộc đi vào KTV. Họ sao thế? Phương Mộc hỏi cô. Em cũng không biết nữa. Có lẽ xảy ra chút hiểu lầm gì đó. Chúng ta vào trước đi, đừng cản chờ họ. Trần Giao nói, lát nữa sẽ vào cả đám bạn đã bao hai phòng sau khi gọi một chút bia và đồ ăn vặt liền bắt đầu hào hứng ca hát. Phương nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net